cho bạn, nếu như mình đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của Little Haley thì đây sẽ là một cái chuỗi series mình làm về sách nói và tập trung chủ yếu chia sẻ những cái cuốn sách hay về sức khỏe cũng như là đời sống. Và để tiếp nối cái chuỗi series này thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cuốn sách có tên là Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của giáo sư tiến sĩ Colin Campbell và Thomas Campbell. Lời giới thiệu độc giả thân mến, đầu tiên tôi xin được bày tỏ sự biết ơn và niềm hân hoan vì có được cơ duyên trò chuyện với các bạn qua những trang sách này. Tôi muốn đây nhưng chia sẻ thật nhiều với các bạn bằng tất cả sự công tâm của bản thân. Tôi mong rằng bạn hãy đặt mình vào tâm thế của một bệnh nhân đang mắc những bệnh được cho là nan y như tiểu đường, tim mạch, ung thư. Bạn từng phải nông mạch vành hay phải trải qua phẫu thuật bắt cầu mạch vành hoặc đang trong thời gian dùng thuốc điều trị giảm cholesterol thuốc kiểm soát lượng đường trong máu hay thuốc tăng huyết áp trong nhiều năm liền và rồi đến một ngày bạn bỗng đâu phát hiện ra sự thật là bạn không hề cần đến những thủ tục y tế và thuốc men đó rằng bạn đang phải ngục lặng trong vô số những phương pháp điều trị chỉ vì bạn là một phần trong kế hoạch tạo lợi nhuận của một cá nhân hay tập thể nào đó và tệ hơn, bạn có thể phải mất mạng không phải vì bệnh tật mà là do liệu pháp hiện đại ấy. Nếu rơi vào tình huống này, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bạn giật mình, sốc, ngạc nhiên, hẳn nhiên là vậy. Đó là những phản ứng thường gặp ở bất kỳ ai lần đầu biết được những thông tin trên. Và tôi cũng hiểu rõ là thoạt nghe qua thì những điều tôi vừa nêu chẳng khác gì một lời cáo buộc nghiêm trọng đối với ngành y, nói chung và các bác sĩ tim mạch lần danh nói riêng. Nhưng tôi tin rằng chỉ với hai ví dụ sinh động sau đây, các bạn sẽ nhanh chóng thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực ấy. Hai ví dụ này đủ mạnh mẽ để khơi dậy niềm tin, giúp bạn thoát khỏi mọi sự đau khổ, trầm cảm và đau đớn. Và bạn sẽ hân hoan khi nhận ra rằng thế giới đầy bi kịch của bạn có thể thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn và luôn tràn ngập những cơn gió thơm mát, tươi tắn Trường hợp đầu tiên tôi muốn chia sẻ là về ông B và xin được phép tiết lộ cái tên này vào phút cuối để giữ cho sự phấn khích của bạn được trọn vẹn đến cùng. Ông B ở tuổi 58 đã phải trải qua ca phẫu thuật bắt Cầu 4 Mạch Vành vào ngày 2 tháng 9 năm 2004, một ca phẫu thuật khẩn cấp vào năm 2005 nhằm khắc phục tình trạng tràn dịch màng phổi cùng hai ca nông mạch vành vào ngày 11 tháng 2 năm 2010. Đến năm 2011, ông đã phải nằm trên giường bệnh chờ chết. Tất cả những ca phẫu thuật đã gây ra những hệ quả không tốt cho sức khỏe, đến thể chất và tinh thần của ông. Sau đó, ông đã quyết định áp dụng chế độ ăn dựa trên thực vật trong vòng 6 tháng. Trong khoảng thời gian đó, tuy chưa phải là áp dụng triệt để chế độ ăn này, song kết quả rất khả quan, các động mạch bị tắc nghẽn đã được thông lại canxi không bám lại và thiết bị nông mạch vành được làm sạch. Khối lượng của ông giảm xuống mức bình thường và ông đã trở thành một người năng động, tràn đầy năng lượng và tươi vui trong suốt những năm tháng làm tổng thống nước Mỹ. Không ai khác, ông chính là Bill Clinton. Tháng 8 năm 2011, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với kênh CNN, ông đã tiết lộ bí quyết phục hồi của mình như sau. Tôi áp dụng chế độ ăn này bởi sau khi đưa các thiết bị nông mạch vành vào cơ thể, tôi nhận ra rằng một khi mạch máu bị tắc nghẽn thì việc nông rộng mạch máu không làm cho cholesterol ngừng tích tụ và tôi không muốn điều đó cứ tiếp diễn. Bây giờ, thay vì phải lo lắng về bệnh tật, việc cựu tổng thống của nước Mỹ đang hưởng những ngày tháng hạnh phúc tuổi xé chiều bên gia đình mình và ông thậm chí còn dốc nhiều năng lượng để hỗ trợ người thân chinh phục những thành công mới. Biết được câu chuyện của Bill Clinton, tôi đã nghiên cứu và phát hiện rằng từ năm 1986, trong số những người Mỹ áp dụng chế độ ăn uống dựa trên thực vật, thì có đến 82% người đã dần hồi phục, động mạch của họ không còn bị tắc nghẽn, Các chất cạn, canxi xung quanh tim đã bong ra. Phong trào này được tiến sĩ Colin Campbell, tác giả cuốn Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện khởi xướng. Đến nay, Nghiên cứu này đã trải qua 25 năm thử thách và đang dần chứng tỏ được tính khoa học và những kết luận đúng đắn, hợp tình hợp lý về mặt dinh dưỡng và sức khỏe. Do đó, tôi nghĩ mình sẽ trở thành một phần của nghiên cứu và trải nghiệm cơ chế thanh lọc tự thân này. Có thể nói, chính trường hợp của Bill Clinton đã truyền cảm hứng cho tôi. Ông chính là minh chứng rõ ràng cho thấy chế độ dinh dưỡng toàn phần và chủ yếu dựa vào thực vật có khả năng to lớn giúp chúng ta vượt qua bệnh tật và vực dậy sức khỏe đến nhường nào. Tuy nhiên, đây cũng không phải là trường hợp duy nhất. Trường hợp thứ hai tôi muốn kể cho các bạn cũng liên quan đến một người tên B. Một lần nữa, cái tên này sẽ được tiết lộ sau khi tôi đưa bạn đến một bất ngờ thú vị khác. Năm 1977, khi còn là một cậu bé 4 tuổi, B. Được chuẩn đoán có một lỗ thủng trong tim Các bác sĩ đề nghị thực hiện một ca mổ tim để chữa căn bệnh Mặc dù bác sĩ phẫu thuật có thể lấp đầy khiến khiết ấy Nhưng họ vẫn cảnh cáo cha mẹ cậu rằng trái tim của cậu sẽ không được khỏe mạnh trong suốt quãng đời còn lại Và cậu bé nên hạn chế tất cả các hoạt động thể dục thể thao Suốt thời gian trung học và học đại học, cậu thiếu niên B không tham gia bất kỳ hoạt động thể lực thể thao nào Năm 2005, B đã trưởng thành và phát hiện ra rằng việc thay đổi chế độ ăn và lối sống đã giúp anh tìm lại mạnh cho trái tim của mình. Anh đã tự đặt ra cho mình một lộ trình ăn uống và thay đổi lối sống theo chế độ ăn uống toàn phần và chủ yếu là ăn thực vật trong vòng 2 năm. Đến năm 2007, anh đã thử thách trái tim mình bằng cách phá kỷ lục chống đẩy thế giới 138 lần trong một phút của Roy Berger vào năm 2004 và tạo ra một kỷ lục mới 198 lần chống đẩy trong vòng một phút. Các bạn thân mến, nhân vật tên bên này chính là tôi, tiến sĩ Baiswarup Roy Chowdhury. Tôi không phải là người có tiếng tăm trong xã hội mà chỉ là một trong những công dân rất đổi bình thường trên hành tinh này. Thậm chí đến tận bây giờ, mỗi khi đứng trước gương nhìn vào vết sẹo dài và sâu còn sót lại từ ca phẫu thuật thời thơ ấu tôi có suy nghĩ rằng nếu như ngày đó tôi biết được khả năng phục hồi thực sự của cơ thể con người giống như những gì được đề cập trong nghiên cứu về dinh dưỡng ở thực phẩm áp dụng ở vùng nông thôn trung quốc được nêu lên trong cuốn bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện thì tuổi thơ của tôi đã tươi đẹp hơn có nhiều niềm vui và tiếng cười hơn nhưng dù sao thì mọi việc cũng đã qua tôi đã tìm ra được phương pháp hiệu quả để sống tốt, sống lành mạnh suốt phần đời còn lại. Vì vậy, các bạn thân mến, tôi tin rằng một khi đã đọc hết cuốn sách bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện này, các bạn sẽ nhận ra một thông điệp quan trọng và kỳ diệu của tự nhiên. Sau đó, hãy tiên phong và trở thành một phần của thế giới không bệnh tật, không phụ thuộc vào thuốc men. Gửi đến các bạn bằng niềm tin mạnh liệt nhất. Tiến sĩ Vice-Versor Roy Childs Hurry. Dẫn nhập, sự khao khát thông tin dinh dưỡng của công chúng luôn khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cho dù tôi đã dành cả cuộc đời nghiên cứu, thực nghiệm về dinh dưỡng và sức khỏe, vì lẽ đó. Không có gì khó hiểu khi viết về chế độ dinh dưỡng luôn nằm trong danh sách bán chạy nhất. Gần như mọi tạp chí nổi tiếng đều có những chuyên mục đặc biệt đưa ra những lời khuyên dinh dưỡng, báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình và internet là những kênh thông tin dồi dào giúp bạn tìm kiếm những thông tin dinh dưỡng và sức khỏe bạn đang quan tâm. Tuy vậy, với việc tiếp cận với lượng thông tin khổng lồ như thế, liệu bạn có tự tin rằng bạn đã biết mình nên làm gì để cải thiện sức khỏe? Bạn có nên mua thực phẩm hữu cơ để tránh được những nguy hại đến từ thuốc trừ sâu? Những chất tồn tại trong môi trường có phải là nguyên nhân chính gây ung thư hay là nền tảng sức khỏe của bạn đã được bộ gen di truyền mặc định ngay từ khi sinh ra? Carbonhydrate có thực sự làm cho bạn tăng cân không? Bạn nên quan tâm đến tổng lượng chất béo ăn vào hay chỉ quan tâm đến những chất béo bão hòa hay còn gọi là chất béo no và chất béo chuyển hóa. Và bạn nên uống loại vitamin nào? Bạn có sử dụng những thực phẩm giúp tăng cường chất xơ? Bạn có nên ăn cá hay không? Nếu có thì bao lâu ăn một lần? Các thực phẩm làm từ đậu nành có thật là giúp ngăn ngừa bệnh tim? Tôi đoán là bạn không chắc được liệu mình có thể trả lời chính xác những câu hỏi này hay không? Nếu vậy, bạn cũng giống như đại đa số mọi người đang rơi vào tình trạng. Dù có rất nhiều thông tin và lời khuyên, Không mấy người thật sự biết được mình nên làm gì để cải thiện sức khỏe. Bạn bối rối không phải là vì các nghiên cứu chưa được thực hiện. Có chứ, chúng ta đã biết được rất nhiều về mối liên hệ giữa dinh dưỡng và sức khỏe. Tuy nhiên, khoa học thực sự đã và đang bị chôn vùi bên dưới một mớ hỗn độn những thông tin ngoài lề, thậm chí là những màn cổ suý các thói quen gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Những thông tin phản khoa học, những chế độ dinh dưỡng không hợp lý, các chính dịch tuyên truyền cho ngành công nghiệp thực phẩm. Tôi muốn thay đổi điều đó, tôi muốn mang đến cho bạn một cái nhìn tổng thể hoàn toàn mới mẻ để có thể hiểu rõ hơn về dinh dưỡng và sức khỏe. Theo cách này, bạn có thể sẽ nhận thức được đâu là những nhầm lẫn. Có vậy thì mới có thể điều chỉnh đúng, mới có thể ngăn ngừa và điều trị bệnh tật, mang lại cho bạn một cuộc sống lành mạnh và trọn vẹn. Tôi là người trong hệ thống đã hơn nửa thế kỷ nắm giữ những vị trí cao nhất, thiết kế và chỉ đạo những dự án nghiên cứu lớn, quyết định xem dự án nào cần được tài trợ. Tôi cũng dịch rất nhiều nghiên cứu ra để làm báo cáo hội nghị các chuyên gia. Sau một thời gian dài nghiên cứu, hoặc định chính sách, kể cả giảng dạy cho nhiều đối tượng, cả chuyên nghiệp lẫn đại chúng Hoa Kỳ, bây giờ tôi mới hiểu tại sao nhiều người lại hoang mang nhiều như vậy. Tôi nghĩ... Bất kỳ ai cũng xứng đáng được biết rằng, nhiều khái niệm chung chung và phổ thông chúng ta thường nghe thái về thực phẩm, sức khỏe và bệnh tật, hầu hết là sai sự thật. Ở đây, tôi cần khẳng định rằng, hóa chất tổng hợp trong môi trường và trong thực phẩm tuy có ấn chứa nhiều vấn đề, nhưng chúng không phải là nguyên nhân chính gây ra ung thư. Các gen mà bạn kế thừa từ cha mẹ không phải là yếu tố tiên quyết trong việc xác định xem liệu bạn có khả năng mắc phải các bệnh nguy hiểm như các bệnh ung thư, bệnh về tim mạch hay không Chính hy vọng rằng việc nghiên cứu di truyền nhiều khả năng sẽ giúp tạo ra những phương thuốc chữa trị bệnh tật đã khiến chúng ta bỏ qua những liệu pháp hiệu quả và có thể sử dụng trong hiện tại Việc ra sức kiểm soát bất kỳ một lượng chất dinh dưỡng nào đưa vào trong cơ thể như carbon hydrate, chất béo, cholesterol hoặc chất béo omega 3 đều không có tác dụng tích cực lâu dài cho sức khỏe của bạn. Việc bổ sung vitamin và một số chất dinh dưỡng về lâu về dài không phải là cách phòng chống bệnh tật hiệu quả. Thuốc và phẫu thuật không chữa dứt điểm được những căn bệnh đang là thủ phạm hàng đầu gây tử vong. Bác sĩ có thể không hề biết bạn cần phải làm gì để trở nên khỏe mạnh nhất có thể. Tôi nghĩ trước hết chúng ta nên định nghĩa lại thế nào là bổ dưỡng. Đó chính là ăn uống đúng cách. Từ 40 năm nghiên cứu thực hiện của mình, bao gồm những phát hiện thu được từ một chương trình thí nghiệm kéo dài 27 năm, được tài trợ bởi các nguồn quỹ y tín, tôi và nhóm cộng sự đã chứng minh được rằng ăn uống đúng cách có thể cứu sống bạn. Tôi sẽ không yêu cầu bạn tin tưởng ngay kết luận tôi vừa nêu ra. Tôi nghĩ bản thân cuốn sách này sẽ giúp tôi thuyết phục bạn, bởi nó được viết nên từ sự khảo cứu đến hơn 800 tài liệu và phần lớn là các dữ liệu chính thống. Tôi và các cộng sự đã nghiên cứu hàng trăm bài báo khoa học được các nhà nghiên cứu viết nên nhằm chỉ ra những giải pháp làm giảm bớt khả năng mắc phải ung thư, các bệnh tim mạch, chứng đột quỵ, béo phì, tiểu đường, những bệnh tự miễn, loãng xương, thoái hóa não bộ, sỏi thận, mù mắt, chú thích, bệnh tự miễn Chỉ các bệnh liên quan đến rối loạn hệ miễn dịch trong cơ thể con người, khi mắc bệnh tự miễn, hệ miễn dịch sẽ xem bất cứ tế bào nào đó trong cơ thể là kháng nguyên lạ, nên quay ra tấn công chúng. Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ cơ quan nào, hệ thống nào trong cơ thể. Một số phát hiện đã được xuất bản trong các tạp chí khoa học uy tín nhất, chúng cho thấy. Khi chuyển đổi sang chế độ ăn uống phù hợp, bệnh nhân tiểu đường ngừng dùng thuốc, Bệnh tim mạch có thể được cứu chữa thông qua ăn uống điều độ. Trong đó, việc giảm sử dụng đạm động vật có ý nghĩa quan trọng hơn việc giảm chất béo bão hòa. Ung thư vú có liên quan đến nồng độ nội tiết tố nữ trong máu. Điều này liên quan đến những gì chúng ta ăn vào cơ thể. Sử dụng nhiều thực phẩm từ sữa có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư tiền liệt tuyến ở Nam giới. Các chất chống oxy hóa có trong trái cây và rau củ. Kích thích trí não người già hoạt động Sỏi thận có thể được ngăn ngừa qua việc áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh Tiểu đường Type 1 Một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất mà trẻ em có thể mắc phải Có liên quan mật thiết đến việc người lớn cho trẻ ăn uống như thế nào Những phát hiện này chỉ ra rằng Chế độ ăn uống lành mạnh chính là vũ khí mạnh mẽ nhất Mà chúng ta có thể dùng để phòng ngừa và chống lại bệnh tật Hiểu biết này không chỉ có vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với bất cứ xã hội và cộng đồng nào trên thế giới. Chúng ta phải biết tại sao đời sống hiện đại của chúng ta lại chứa đựng và phát tán quá nhiều thông tin sai lệch về dinh dưỡng và sức khỏe đến như vậy. Tại sao chúng ta lại có cái nhìn cực kỳ sai lệch trong việc tìm hiểu chế độ dinh dưỡng và bệnh tật, trong cách tăng cường sức khỏe và đối phó với bệnh tật? Tại Mỹ, Xét theo nhiều tiêu chuẩn đánh giá thì mặt bằng sức khỏe của người dân nước Mỹ đang tụt dốc. Nếu tính trên bình quân đầu người, người Mỹ đã chi cho việc chăm sóc sức khỏe nhiều hơn bất kỳ công dân nước nào khác trên thế giới ấy vậy mà, theo thống kê năm 2011, có đến 2 phần 3 dân số Mỹ bị thừa cân, hơn 25 triệu người Mỹ mắc bệnh tiểu đường, tăng khoảng 10 triệu người so với số liệu được trích dẫn trong cuốn sách này ở lần đầu xuất bản đầu tiên năm 2005. Bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng đầu giống như cách đây khoảng nửa thế kỷ. Trong khi đó, cuộc chiến chống ung thư chính thức bắt đầu vào những năm 1970 vẫn chịu thất bại thảm hại. Một nửa dân số nước Mỹ có vấn đề về sức khỏe và cần phải uống thuốc theo toa kê mỗi tuần. Mặc dù số lượng người Mỹ có nồng độ cholesterol cao đã giảm xuống trong vài thập kỷ gần đây, nhưng hiện vẫn còn hơn 70 triệu người phải sống chung với tình trạng bệnh lý này. Vấn đề còn trở nên tồi tệ hơn khi chúng ta đang nhấn chìm lớp trẻ trong xu hướng mắc phải bệnh tật ngay từ khi còn rất trẻ. Khoảng một phần ba thanh niên Mỹ đang bị thừa cân hoặc có nguy cơ bị thừa cân. Cứ như thế, lớp trẻ đang trở thành nạn nhân của một dạng bệnh tiểu đường mà trước nay chỉ xuất hiện ở người đã có tuổi và đang phải uống nhiều thuốc kê toa hơn bao giờ bất kỳ thế hệ nào trước đó. Tất cả các vấn đề này đều xuất phát từ ba thứ. Bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Hơn 60 năm về trước, ở bước đầu sự nghiệp, tôi chẳng thể đoán được rằng thực phẩm lại liên quan mật thiết đến các vấn đề sức khỏe. Trong nhiều năm, tôi chẳng suy tư gì về việc đâu là thực phẩm tốt nhất mà mình nên tiêu thụ. Tôi chỉ ăn những gì mọi người hay ăn, những gì tôi được phổ cập là ngon, là lành. Tất cả chúng ta đều ăn những gì ngon miệng, những gì tiện lợi hoặc những gì được cha mẹ cho ăn từ khi còn bé. Hầu hết chúng ta sống trong khuôn khổ xã hội mà trong đó sở thích và thói quen ăn uống là những điều nghiễm nhiên được mặc định sẵn. Tôi cũng đã từng sống trong một thế giới như thế. Tôi đã lớn lên trong một trang trại chuyên sản xuất sữa và cuộc sống hàng ngày đều xoay quanh sữa. Trường học dạy rằng sữa bò làm cho chúng tôi khỏe mạnh, giúp xương và răng chắc khỏe sữa là tặng phẩm hoàn hảo nhất từ tuy nhiên chúng tôi ăn những gì mình trồng trong vườn và chăn nuôi trong trang trại tôi là người đầu tiên trong gia đình học lên đại học đã học dự bị môn dược thú y tại trường penn state sau đó theo học chuyên ngành thú y tại đại học georgia trong một năm rồi tôi nhận được một suất học bổng từ đại học cornell để thực hiện đề tài nghiên cứu sau đại học có tên dinh dưỡng cho động vật tôi nhận học bổng này một phần vì được chi trả cho chi phí học tập và nghiên cứu, và nhờ vậy mà tôi có được bằng thạc sĩ. Tôi là nghiên cứu sinh cuối cùng mà giáo sư Clive Marquette hướng dẫn Ông là một giáo sư tại trường Cornell, nổi tiếng vì đã có thể kéo dài tuổi thọ của chuột bằng cách cho chúng ăn ít thức ăn hơn mức bình thường. Để tài nghiên cứu tiến sĩ của tôi tại trường Cornell là tìm ra một giải pháp ưu việt giúp bò và cụ phát triển nhanh hơn. tả dốc sức giúp loài người có được nhiều hơn protein động vật, thứ mà tôi được dạy là nền tảng của sự bổ dưỡng. Tôi từng tham gia tuyên truyền về việc cải thiện sức khỏe dựa trên tư tưởng con người Càng ăn nhiều thịt, sữa và trứng thì càng tốt. Khi ấy, với tôi, đây là bước đi thuận chiều với tuổi thơ ở trang trại. Và tôi đã hạnh phúc tin rằng người dân Mỹ đã có thể có được chế độ ăn uống tốt nhất trên thế giới. Khoảng thời gian đầu của sự nghiệp, tôi dành hầu hết thời gian cho việc nghiên cứu hai trong số những hóa chất độc hại nhất từng được phát hiện. Eocin và Aflatocin. Ban đầu tôi làm việc tại Học viện Công nghệ Massachusetts, mit với nhiệm vụ giải quyết bài toán về thức ăn cho gà hàng triệu gà con bị chết trong năm vì một chất độc chưa được xác định được có trong thức ăn của chúng và tôi có trách nhiệm phân tách và tìm ra cấu trúc của hóa chất này sau hai năm rưỡi cùng nhiều người khác chúng tôi khám phá radiolsin được cho là chất hóa học độc hại nhất từng được tìm thấy chất hóa học này nhanh chóng được mọi người biết đến đặc biệt là vì nó có mặt trong thành phần của chất diệt cỏ 245 t còn được gọi là chất độc màu da cam, từng được dùng để làm rụng lá trong rừng chiến tranh Việt Nam. Sau khi rời khỏi MIT, tôi đã trở thành giảng viên của Đại học Công nghệ Virginia và bắt đầu điều phối hỗ trợ kỹ thuật cho một dự án quốc gia ở Philippines có liên quan đến trẻ em suy dinh dưỡng. Một phần nghiên cứu của dự án là điều tra tình trạng tỷ lệ bệnh ung thư gan tăng đột biến ở trẻ em Philippines Điều mà trước đây chỉ xảy ra ở người trưởng thành, người ta cho rằng tiêu thụ nhiều aflatoxin, một độc tố vi nấm sản sinh trên đậu phộng và ngô là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Aflatoxin là một trong những chất gây nguy cơ ung thư cao nhất từng được phát hiện. Trong vòng 10 năm, mục tiêu chính của chúng tôi ở Philippines là cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em nghèo. Đây là một dự án được cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ. Cuối cùng Chúng tôi thành lập khoảng 110 trung tâm tự giáo dục dinh dưỡng trên khắp đất nước này. Chúng tôi mong có thể đảm bảo cho trẻ em ở đất nước này được hấp thu càng nhiều protein càng tốt. Thời bấy giờ, hầu hết quan niệm rằng nguyên nhân chính gây suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ là do thiếu protein, đặc biệt là protein động vật. Các trường, đại học và chính phủ trên toàn thế giới đã cố gắng khắc phục tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe này. Tuy nhiên, Từ dự án này, tôi đã khám phá ra một bí mật mà không ai có thể ngờ đến. Trẻ em với khẩu phần ăn có hàm lượng protein cao nhất, hóa ra là dễ mắc ung thư gan hơn cả. Sau đó, tôi phát hiện ra một báo cáo nghiên cứu từ Ấn Độ, trong đó có nêu ra một số quan sát thú vị và có liên quan đến điều tôi vừa nêu ở trên. Các nhà nghiên cứu Ấn Độ thực hiện thí nghiệm trên hai nhóm chuột Họ đã sử dụng aflatoxin gây ung thư cho nhóm thứ nhất, sau đó cho chúng tiêu thụ những thức ăn có chứa 20% protein, gần với mức tiêu thụ protein của người phương Tây, Với cùng một lượng aflatoxin tương tự, họ tác động lên nhóm chuột thứ hai, nhưng sau đó là chỉ cho chúng ăn theo chế độ chỉ có 5% protein. Thật đáng ngạc nhiên, nhóm chuột đầu mắc ung thư gan, khi nhóm sau không mắc căn bệnh này. Kết quả này khiến các nhà khoa học Ấn Độ khẳng định được rằng một chế độ dinh dưỡng đúng đắn có thể giúp con người đánh bại những tác nhân hóa học gây ung thư, thậm chí có thể đánh bại những chất có nguy cơ gây ung thư cao nhất. Phát hiện này gần như làm sụp đổ bất kỳ lý thuyết dinh dưỡng nào tôi từng được biết trước đó. Bản thân việc công bố rằng protein không tốt cho sức khỏe, nghe đã là điều hết sức điên rồ, chứ đừng nói gì đến chuyện nó làm bệnh ung thư phát triển. Dẫu vậy, đó là chính là bước rẽ quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Việc đặt nghi vấn về tác dụng của protein và những thực phẩm có nguồn gốc động vật rất dễ biến tôi thành một kẻ kỳ quặc trong giới, ngay cả khi những gì tôi nêu ra đều được chứng minh rõ ràng bằng khoa học chân chính Nhưng tôi không bao giờ yên phận với những gì được chỉ bảo Khi tôi học cách chăn một đàn ngựa hay một đàn gia súc học cách sanh thú hay câu cá hay học cách làm việc trên những cánh đồng tôi đã hiểu được rằng tư duy độc lập là thiết yếu cho công việc Đó là điều bắt buộc Khi gặp phải một vấn đề nào đó trên đồng, tôi phải tìm cách giải quyết Đó là bài học tuyệt vời mà bất cứ cậu bé nông trại nào cũng phải học được Lối tư duy độc lập ấy đã đồng hành cùng tôi cho đến ngày hôm nay Vì vậy, khi đối mặt với lựa chọn khó khăn đó Tôi đã quyết định bắt đầu một chương trình nghiên cứu chuyên sâu về vai trò của dinh dưỡng Đặc biệt là vai trò của protein trong quá trình phát triển ung thư Các đồng nghiệp và tôi rất thận trọng khi đưa ra giả thuyết của mình Nghiêm cẩn trong phương pháp luận và kiên định trong việc giải thích các phát hiện của mình tôi đã chọn làm nghiên cứu này ở một mức độ rất cơ bản nghiên cứu các chi tiết sinh hóa dẫn đến quá trình hình thành bệnh ung thư không chỉ dừng lại ở việc xác định xem liệu protein có liên quan đến nguyên nhân gây ung thư hay không tôi còn tìm hiểu cơ chế thúc đẩy ung thư của protein Đó là điều chúng tôi phải làm cho đến cùng. Nhờ thận trọng tuân thủ các quy tắc của khoa học chân chính, tôi đã có thể nghiên cứu một chủ đề vốn dễ gây, nhức nhối mà không cần phải giấy lên bất kỳ sự chú ý nào từ những người, theo tư tưởng cực đoan. Điều này giúp nghiên cứu được tài trợ liên tục trong suốt 27 năm từ những nguồn quỹ có uy tín và luôn được đánh giá tốt, chủ yếu là từ Viện Sức Khỏe Quốc gia Hoa Kỳ, NIH, Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ và Viện nghiên cứu ung thư Hoa Kỳ. Sau cùng, kết quả nghiên cứu của chúng tôi còn được đánh giá thêm lần nữa trước khi được cho đăng trên nhiều tạp chí khoa học danh tiếng nhất. Những gì chúng tôi tìm thấy đã tạo nên sự chấn động mạnh mẽ về nhận thức. Chế độ ăn ít protein ức chế sự khởi phát của bệnh ung thư do aflatoxin. Bất kể liều lượng aflatoxin đưa vào cơ thể như thế nào, sau giai đoạn phát bệnh, chế độ ăn ít protein cũng làm giảm đáng kể sự phát triển của bệnh ung thư. nói cách khác, khả năng gây ung thư của aflatoxin sẽ bị suy giảm qua chế độ ăn chứa ít protein. trên thực tế, lượng protein có trong thức ăn hàng ngày có những tác động mạnh mẽ, giúp chúng ta hoàn toàn có thể bật và tắt sự phát triển ung thư một cách vô cùng đơn giản. đó là thay đổi những gì mình ăn vào. Hơn nữa, đây còn là kết quả nghiên cứu dựa trên mức protein mà chúng ta thường dùng nạp hàng ngày. Chúng tôi không hề nghiên cứu dựa trên tình trạng protein cao, bất thường như những trường hợp nghiên cứu chất gây ung thư vẫn làm. Chưa hết, chúng tôi còn nhận thấy rằng không phải tất cả các loại protein đều có khả năng gây ung thư. Vậy thì loại protein nào thúc đẩy ung thư phát triển một cách liên tục và mạnh mẽ là carcin, Chiếm tới 87% protein trong sữa bò. Nó có tác dụng kích thích sự phát triển các tế bào đột biến trong tất cả các giai đoạn của bệnh ung thư. Câu hỏi được đặt ra tiếp theo, đó là loại protein nào không gây ung thư, ngay cả khi tiêu thụ ở mức cao. Đó là các loại protein an toàn có trong thực vật, bao gồm lúa mì và đậu nành. Khi bức tranh toàn cảnh dần rõ ràng hơn, nó bắt đầu thách thức và sau đó đập vỡ dần dần rất nhiều giả định tâm đắc tôi từng có. Những nghiên cứu thực hiện trên động vật này chưa dừng lại ở đó. Tôi tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu toàn diện về chỗ độ ăn uống, lối sống và bệnh tật ở con người. Đây là nghiên cứu toàn diện nhất trong lịch sử nghiên cứu y học vào thời điểm đó. Với sự cam kết tham gia của Đại học Cornell, Đại học Oxford, Học viện, y học dự phòng trung quốc tờ new york times gọi đó là cuộc đua lớn của ngành dịch tễ học dự án này đã tiến hành điều tra và khảo sát trên rất nhiều loại bệnh khác nhau về chế độ ăn uống và các yếu tố liên quan đến lối sống của người dân ở vùng nông thôn trung quốc vào sáu năm sau đó là ở đài loan Dự án mang tên Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện này cuối cùng cũng đã được xác định hơn 8.000 mối liên hệ đáng chú ý giữa các yếu tố dinh dưỡng và bệnh tật. Điều này làm cho dự án đặc biệt gây chú ý chính là trong số nhiều mối liên hệ tương quan giữa chế độ ăn uống và bệnh tật, rất nhiều tổ hợp cùng dẫn đến một kết luận cho rằng những người ăn thực phẩm có nguồn gốc động vật nhiều hơn sẽ dễ mắc bệnh mạng tính hơn. Thậm chí, một lượng ít thức ăn có nguồn gốc từ động vật cũng ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Ăn nhiều thực phẩm từ thực vật sẽ khỏe mạnh và có nhiều khả năng tránh được các căn bệnh mạng tính hơn. Những kết luận này không thể bị xem nhẹ. Từ các nghiên cứu thực nghiệm đầu tiên trên động vật và về tác động của protein động vật cho đến nghiên cứu có quy mô lớn hơn về chế độ ăn uống ở con người, kết luận rút ra được là tương đồng và nhất quán. Đó là việc tiêu thụ các chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ động vật và thực vật sẽ có tác động đến sức khỏe theo hai hướng trái ngược nhau. Tôi không thể và đã không ngủ quên trên những kết quả nghiên cứu đã đạt được. Dù chúng có ấn tượng đến mức nào đi chăng nữa, tôi tiếp tục cập nhật nhiều phát hiện của các nghiên cứu và các bác sĩ lâm sàng khác. Những phát hiện của họ trong hơn 50 năm qua quả là vô cùng thú vị. Những phát hiện này được trình bày trong phần 2 của cuốn sách cho thấy bệnh tim, bệnh tiểu đường và béo phì có thể chữa trị bằng một chế độ ăn uống lành mạnh. Thậm chí các bệnh như ung thư, bệnh tự miễn, độ khỏe mạnh của xương, thận, vấn đề thị lực và các bệnh giảm trí lực ở người già như rối loạn nhận thức và bệnh Alzheimer đều chịu rất nhiều tác động từ chế độ ăn uống. Điều quan trọng nhất là chế độ ăn được chứng minh là có thể ngăn chặn và điều trị các bệnh này cũng chính là chế độ ăn uống dựa trên thực vật toàn phần với thực vật chiếm chủ yếu khẩu phần WFPP mà tôi đã phát hiện ra. Chú thích WFPB tức là Whole Food Plant Based. Trong phạm vi cuốn sách này, chúng tôi xin mạng phép dùng WFPP kèm với cái tên gọi tiếng Việt như chế độ ăn toàn phần, chủ yếu là thực vật hay một số biến thể tên tiếng Việt khác cho chế độ ăn uống đặc trưng này. Do vậy, toàn bộ những phát hiện này là nhất quán. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoa học có nhiều khám phá cách mạng thế nào, thì con người hiện đại lại đang trở nên ngày càng hoang mang, Hơn trước lượng thông tin khổng lồ về dinh dưỡng và sức khỏe, mà tình trạng này không chỉ xảy ra ở Mỹ mà còn đang lan nhanh trên khắp thế giới. Ở phần 4, tôi sẽ cho bạn biết tại sao điều này lại xảy ra. Nội dung của phần 4 sẽ cho bạn biết các thông tin y tế được tạo ra và truyền thông, cũng như ai là người kiểm soát các hoạt động này. Bởi vì chính tôi đã từng đứng sau hậu trường tạo ra những thông tin y tế như vậy trong một khoảng thời gian dài. Tôi đã chứng kiến những gì thực sự đã xảy ra và tôi đã sẵn sàng để nói với thế giới những sai phạm trong hệ thống. Sự khác biệt giữa chính phủ, ngành công nghiệp, khoa học và y khoa đã trở nên mờ nhạt. Ranh giới giữa việc tạo ra lợi nhuận và tăng cường sức khỏe cũng đang dần mờ đi. Các vấn đề trong hệ thống không chỉ dừng lại ở những vụ tham nhũng mà thực tế còn phức tạp hơn phim ảnh rất nhiều và dĩ nhiên cũng nguy hiểm hơn nhiều. Hậu quả là có vô số thông tin sai lệch khiến nhiều người tiêu dùng ở nhiều nước trên thế giới đang phải trả một cái giá quá đắt đỏ. Họ vừa phải nộp thuế một khoản tiền tài trợ cho việc tiến hành các nghiên cứu và sau đó còn chi tiền cho việc chăm sóc sức khỏe để rồi vẫn phải chi tiêu thêm một khoản cho việc điều trị những căn bệnh mà đáng lấy ra có thể ngăn ngừa được. Sau hơn 4 thập kỷ nghiên cứu khoa học, Giảng dạy và hoạch định chính sách ở Hoa Kỳ và thế giới Tôi tin rằng mình có khả năng tích hợp hài hòa những kết quả nghiên cứu và những kinh nghiệm cá nhân để viết nên cho bạn đọc một câu chuyện chân thật về dinh dưỡng và sức khỏe Như độc giả đã đọc ấn bản đầu tiên của cuốn sách này và nhiều khán giả đã xem ba bộ phim tài liệu mà trong đó tôi đã nói đến công trình nghiên cứu của chúng tôi Forks Over Knife, Plan Pernation ở Hoa Kỳ và Planet ở Anh đã chia sẻ với tôi rằng nhờ đó mà cuộc sống của họ đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn nhiều người thậm chí còn chia sẻ là cuộc sống của họ như được cứu rỗi đó là những gì tôi và tom dự định tiếp tục hướng đến trong ấn bản thứ hai này tôi hy vọng cuộc sống của bạn cũng được thay đổi Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện chương 1 Nguy cơ và giải pháp Tôi nhớ như in buổi sáng đáng nhớ ngày ấy Đó là năm 1946, cuối mùa hè Nắng sớm phủ lên vạn vật trong trang trại sự yên tĩnh Không có tiếng động cơ ô tô trên đường hay tiếng máy bay gầm rũ vút qua bầu trời Yên ắng ngự trị Khắp không gian chỉ có tiếng chim hót, tiếng bò kêu Thi thoảng là tiếng phụ họa của lũ gà trống Xong những tiếng ồn ào đó chỉ là vài âm thanh làm sao động sự yên tĩnh, lặng lẽ, đang chiếm ngự. Từ bốn rưỡi sáng, tôi đã thức dậy, giúp cha và anh Jack vắt sữa đến mức đói ngấu. Rồi tôi được dùng bữa sáng ngon lành hết sức mà mẹ nấu cho có trứng, thịt sông khói, xúc xích, khoai tây chiên và dâm bông cùng một ly sữa nguyên kem to tướng, một bữa sáng ngon lành hết sức khi đã no nê. Tôi đứng trên tầng 2 ngôi nhà chính trong khu trang trại với những cánh cửa màu nâu mở toan đón nắng, trời tràn vào. Tôi ngắm nhìn vạn vật và nghĩ về những gì được bố chỉ dạy và thực phẩm chăn nuôi. Năm đó tôi mới 12 tuổi còn cha tôi 45 tuổi. Ông mở cái bao cỡ 50 cân chứa hạt giống có cỏ linh lan, đổ hết những hạt nhỏ xíu lên sàn gỗ, rồi mở một cái thùng có chứa thứ bột màu đen. Ông giải thích trong loại bột này có chứa giống vi khuẩn sẽ giúp cho cỏ linh lăng phát triển. Vi khuẩn sẽ bám vào hạt giống và khi cây lớn lên thì bám vào rễ cây, kích thích sự phát triển của cây suốt đời, đồng thời giúp biến đổi nitơ thành protein, tăng thêm hàm lượng đạm cho cỏ linh lăng. Ông cũng nói rằng vì giàu đạm mà số cây linh lăng ấy là thức ăn rất tốt cho bò. Công việc của chúng tôi trong buổi sáng hôm đó là trộn hạt lên lăng với các lợi khuẩn trước khi gieo. Tôi đã tò mò hỏi cha rất nhiều và ông vui vẻ giải thích cho tôi từng ly từng tí một. Đây quả là kiến thức quan trọng cho một cậu nhóc nhà nông. 17 năm sau, vào năm 1963, cha tôi lần đầu lên cơn đau tim. Khi đó, ông 61 tuổi, ở tuổi 70, ông ra đi sau cuộc giải phẫu động mạch vành lần hai. Tôi đã rất đau đớn bởi cha tôi, người đã ở bên cạnh các anh chị em tôi suốt ngày ở vùng nông thôn yên tĩnh, để cho chúng tôi những điều tôi chẳng bao giờ quên, đã mất. Giờ đây, sau nhiều thập kỷ nghiên cứu thực nghiệm về chế độ ăn uống và sức khỏe, tôi biết rằng chúng ta hoàn toàn có thể ngăn ngừa căn bệnh tim đã giết chết cha tôi, thậm chí có thể đẩy lùi nó. Hệ tuần hoàn trong đó có động mạch và tim, có thể được đảm bảo hoạt động khỏe mạnh, Tránh được việc phẫu thuật cũng như các nguy cơ tiềm ẩn khác, tất cả đơn giản chỉ bằng cách ăn các loại thực phẩm phù hợp. Đây là cuốn sách nói về cách mà thực phẩm có thể làm thay đổi cuộc đời chúng ta. Tôi đã dành cả sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy của mình để làm sáng tỏ lý do bí ẩn phức tạp. Sao sự khỏe mạnh lại lẫn tránh một số người trong khi ưu ái một số khác? Giờ đây tôi đã biết được rằng thực phẩm quyết định phần lớn kết quả. Có đúng là bệnh tật không chiều một ai. Nếu bạn là một người đàn ông Mỹ, Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ sẽ cho bạn biết rằng bạn có 47% nguy cơ mắc bệnh ung thư trong đời. Nếu là phụ nữ, bạn may mắn hơn một chút, song vẫn có 38% nguy cơ mắc bệnh ung thư trong đời. Hiện nay, tỷ lệ người dân Mỹ chết vì bệnh ung thư nằm trong nhóm cao nhất thế giới. Điều này ngày càng trở nên tồi tệ hơn, mặc dù trong khoảng nửa thế kỷ qua, Ngân sách chính phủ ở nhiều nước đã ồ ạt đổ vào cuộc chiến chống ung thư nhưng chúng ta chỉ đạt được một số tiến bộ nhỏ nhoi so với mức kỳ vọng là có thể kiểm soát được sự phát triển của căn bệnh này và tìm ra cách điều trị tốt hơn. Trái ngược với điều mà nhiều người tin tưởng, ung thư không phải là căn bệnh mà ai buộc cũng phải trải qua trong đời, hay một khi mắc phải thì vô phương cứu chữa. Việc áp dụng một chế độ ăn uống với lối sống lành mạnh mới có thể giúp ngăn ngừa một số lượng lớn các loại bệnh ung thư ở Mỹ. Tuổi già có thể đến từ từ trong yên bình, nhưng ung thư chỉ là một phần trong bức tranh toàn cảnh về bệnh tật và tử vong ở nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Chúng ta thấy rằng suy giảm sức khỏe đang là tình trạng chung. Ví dụ, tại Mỹ, một người bị coi là béo phì nếu người đó nặng hơn một phần ba lần so với cân nặng tiêu chuẩn, và số người Mỹ béo phì hiện nay đã bỏ xa số người có cân nặng lành mạnh. Như trong biểu đồ 1,2 thể hiện, tỷ lệ béo phì ở nước này đang tăng vọt trong vòng vài thập kỷ qua, còn bảng 1,3 thể hiện tình trạng dư cân đối chiếu với chiều cao ở những người bị béo phì. Theo thống kê từ Trung tâm Y tế Quốc gia Hoa Kỳ năm 2015, hơn một phần 3 người Mỹ ở độ tuổi từ 20 trở lên bị béo phì. Xu hướng đáng sợ này đã xuất hiện ở cả những đứa trẻ mới được 2 tuổi. Nhưng ung thư lẫn béo phì không phải là hai dịch bệnh duy nhất gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người hiện đại. Tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường hay còn được gọi là đái tháo đường cũng đang tăng vọt. Trung bình hiện nay, cứ 11 người Mỹ thì có một người đang mắc căn bệnh tiểu đường và tỷ lệ này vẫn tiếp tục gia tăng. Nếu chúng ta không chú ý đến tầm quan trọng của chế độ ăn uống. Sẽ ngày càng có nhiều người phải gánh chịu những hậu quả của bệnh tiểu đường như mù loà, cắt bỏ chi dưới, mắc bệnh tim mạch, hận và tử vong sớm. Nhưng mặt cho điều này, các nhà hàng phục vụ những món ăn nhanh thiếu dinh dưỡng vẫn đang đứng vẫn hầu hết ở các thành phố lớn trên thế giới chúng ta đang ăn nhiều hơn bao giờ hết và sự tiền lợi đã được ưu tiên hơn là chất lượng khi chúng ta dành nhiều thời gian để xem tivi, chơi trò chơi điện tử và sử dụng máy tính chúng ta cũng đang ít hoạt động thể chất hơn bệnh tiểu đường và bệnh béo phì chỉ đơn thuần là những triệu chứng cho xu hướng sức khỏe giảm sút nói chung trên toàn thế giới chúng hiếm khi tồn tại như một chứng bệnh độc lập mà không đi kèm các căn bệnh khác Đồng thời, chúng thường là cảnh báo sâu xa cho những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng hơn như bệnh tim, ung thư và đột quỵ. Trong ấn bản đầu tiên của mình, chúng tôi đã báo cáo hai số liệu thống kê đáng sợ. Số người mắc bệnh tiểu đường trong độ tuổi 30 đã tăng lên 70% trong vòng chưa đầy 10 năm còn tỷ lệ người mắc bệnh béo phì đã tăng gần gấp đôi trong 30 năm qua Sự lây lan đáng kinh ngạc của các dấu hiệu bệnh tật trong độ tuổi thiên thiếu niên, lẫn trung niên cũng là một dự báo cho một thảm họa khả diện về sức khỏe Điều này có thể trở thành một gánh nặng quá sức ép lên hệ thống y tế vốn đã chịu rất nhiều áp lực từ nhiều phía. Vào năm 2012, một báo cáo của Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ cho thấy chi phí cho bệnh này đã tăng lên rất nhiều, đạt mức 245 tỷ đô la trong đó chi phí chăm sóc sức khỏe trực tiếp liên quan đến bệnh tiểu đường chiếm 20% phần chỉ trong vòng 2 năm khoảng từ giữa năm 2010 đến năm 2012 số người mắc bệnh tiểu đường đã tăng lên 13% từ 25,8 triệu lên 29,1 triệu có vẻ như loài người đang đi lên con đường dẫn tới thảm họa về sức khỏe nhưng căn bệnh gây âu lo nhiều nhất giết người hàng loạt trong nền văn minh của chúng ta không phải là bệnh béo phì, tiểu đường hay ung thư. Đó là các bệnh tim mạch. Cứ mỗi ba người ở Mỹ thì có một người chết vì bệnh tim mạch theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Hơn 60 triệu người Mỹ hiện đang chung sống với một dạng bệnh tim mạch nào đó như cao huyết áp, đột quỵ hay bệnh tim. Đã nửa thế kỷ từ khi cha tôi qua đời vì bệnh tim, đến nay chúng ta đã hiểu hơn rất nhiều điều về căn bệnh này. Phát hiện gần đây cho thấy chúng ta hoàn toàn có khả năng ngăn ngừa được bệnh tim là gần 100%, thậm chí có thể đẩy lùi nó nhờ về một chế độ ăn uống lành mạnh. Những người không thể thực hiện các hoạt động thể chất căn bản nhất vì mắc chứng bệnh đau thắt ở ngực nghiêm trọng này, họ đang có thể tìm thấy một cuộc đời mới, chỉ đơn giản bằng cách thay đổi chế độ ăn uống. Một khi đã hiểu rõ được thông tin mang tính cách mạng này, Chúng ta có thể cùng nhau đánh bại được căn bệnh nguy hiểm này Ồ, oh, chúng tôi không muốn chuyện đó xảy ra đâu Khi càng ngày có nhiều người trở thành nạn nhân của các căn bệnh mạng tính Chúng ta hy vọng rằng các bệnh viện cũng như các bác sĩ làm tất cả để giúp người dân Bằng cách này hay cách khác Thật không may, trong những thập kỷ gần đây Dường như ngành y tế vẫn chưa đáp ứng được sự mong đợi này Dẫu rằng kể từ ấn bản đầu tiên của bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện, tôi đã thấy cộng đồng y tế ngày càng quan tâm hơn đến vai trò của chế độ ăn uống và dinh dưỡng. Trong việc chăm sóc sức khỏe, nhưng rõ ràng nó vẫn chưa được quan tâm đúng mực Về ngành y tế ở riêng Hoa Kỳ, tạp chí Journal of the American Medical Association, một trong những tạp chí uy tín, tên tuổi, đại diện cho cộng đồng y khoa ở Mỹ, Từng đăng một bài báo cáo của bác sĩ Barbara Starfield trong đó chỉ ra rằng các sai sót của các bác sĩ trong chuẩn đoán, phẫu thuật, kê đơn và cho thuốc cũng như các tác dụng phụ từ thuốc và phẫu thuật đã làm thiệt mạng 225.400 người mỗi năm. Chính điều này đã khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe trở thành nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba ở Mỹ chỉ sau căn bệnh ung thư và tim mạch. Theo bản thống kê trên 1.5 những người dễ tử vong vì bệnh tậm nhất là các bệnh nhân phải điều trị nội trú, thường xuyên phải chịu tác dụng độc hại, không lường trước được và hậu quả không mong muốn của thuốc điều trị. Ngay cả khi thuốc điều trị chỉ là liều lượng thông thường, mặc dù bệnh nhân sử dụng các loại thuốc đã được phê duyệt và uống đúng chỉ định, Thì mỗi năm vẫn có hơn 100.000 người tử vong do các phản ứng không mong muốn từ những loại thuốc đáng lẽ có thể giúp khôi phục sức khỏe cho họ. Báo cáo này cũng đã tóm tắt và phân tích 39 công trình nghiên cứu đơn lẻ cùng cho kết luận tương tự. Tất cả đều nhận thấy rằng gần 7%, tức là cứ 15 người thì có một người. Bệnh nhân nằm bệnh viện phải chịu các tác hại sức khỏe nghiêm trọng do tác dụng phụ của thuốc, trong đó... Một số trường hợp đặc biệt còn cần phải nhập viện, kéo dài điều trị tại bệnh viện, kéo dài thời gian nằm viện, nằm liệt vĩnh viễn hoặc tử vong. Đây chỉ là khảo sát ở những người đã sử dụng thuốc theo đúng chỉ dẫn. Con số này chưa kể đến hàng chục ngàn người đang sử dụng các ca thuốc bị kê sai. Nó cũng không tính đến các loại thuốc có tác dụng phụ gây hại, nhưng được dán nhãn, có thể gây phản ứng phụ ngoài ý muốn một cách mập mờ hoặc không mang lại hiệu quả đúng như lời giới thiệu. Nói cách khác, ở Mỹ hiện nay, cứ 15 người thì lại có một người phải chịu tác hại từ thuốc, và con số này còn là một ước đoán khá khiêm tốn. Nhưng việc này có khả quan lên trong khoảng thời gian qua hay không? Không, thậm chí từ một số biểu hiện, mọi thứ dường như còn trở nên tệ hại hơn. Năm 2013, một cuộc đánh giá ở Hoa Kỳ đã chỉ ra một thực trạng của nền y tế nước này, Ước chừng có ít nhất 210.000 người chết mỗi năm là do liên quan đến những mối nguy cơ, lẽ ra đã có thể phòng ngừa được trong bệnh viện. Trên thực tế, số người chết sớm liên quan đến vấn đề vừa nêu có thể lên đến 400.000 người. Đánh giá này cũng cho thấy, các trường hợp tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe dường như phổ biến gấp từ 10 lần đến 20 lần so với các trường hợp tổn thương gây chết người. Đánh giá này là chặt chẽ truyệt để và đáng tin cậy hơn các báo cáo trước đó vì nó dựa vào 4 nghiên cứu then chốt được công bố từ năm 2008 đến năm 2011. Cụ thể ở Hoa Kỳ, ai cũng dễ thấy rằng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện đang có xu hướng trở nên tệ hơn. Thật vậy, báo cáo gần đây nhất kêu gọi phản đối tình trạng lạc hậu và sự bảo thủ tăng cao trong ngành y tế. Đặc biệt, còn phải kể đến những cuộc vận động cải tổ trên toàn hệ thống việc lắng nghe, phản hồi từ những bệnh nhân bị tổn hại cũng như chú ý đến những phản hồi của họ trong quá trình phục hồi. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, các cơ quan y tế vẫn tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước những lời kêu gọi này. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ mặc dù đã công bố danh sách 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của nước này, song họ vẫn quên liệt kê nguyên nhân tử vong do chăm sóc y tế gây ra, Hú Chi là chịu ghi nhận nó là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba ở đất nước này. Xem ra, ngành y tế ở nhiều nơi, ngay cả ở những nơi được cho là văn minh nhất, sẽ còn phải cố gắng cải tổ rất nhiều trong tương lai. Nếu dinh dưỡng được hiểu rõ hơn, đồng thời các biện pháp phòng ngừa và phương pháp điều trị tự nhiên được chấp nhận rộng rãi hơn trong cộng đồng y tế, chúng ta sẽ không phải nóc vào người đủ loại chất độc, thuốc độc chết người nữa. Chúng ta sẽ không điên cuồng tìm kiếm những loại thuốc mới nhằm giảm bớt các triệu chứng xong. Là chẳng hề có mấy hiệu quả trong việc diệt trừ căn nguyên bệnh tật. Chúng ta sẽ không còn phải phung phí tiền bạc để phát triển, cấp bằng sáng chế và thương mại hóa các thần dược. Những loại thuốc thường chỉ gây thêm các vấn đề về sức khỏe. Hệ thống y tế hiện nay đã không hoạt động xứng đáng với lời thề Hippocrate. Đã đến lúc chuyển đổi suy nghĩ của chúng ta và hướng tới một tầm nhìn rộng lớn hơn về sức khỏe Để làm được điều này, chúng ta cần phải hiểu biết đúng đắn về dinh dưỡng và biết cách sử dụng dinh dưỡng hợp lý Khi nhìn lại những gì mình đã học được từ trước đến nay Tôi vẫn không thể khỏi bàng hoàng về những gì đã khiến nhiều người quanh tôi phải chết trẻ Và chịu đựng những đau đớn và tốn kém không cần thiết Một nắm mồ đắt giá Chi phí dành cho chăm sóc sức khỏe của người Mỹ là cao nhất thế giới. Vào năm 1997, người dân Hoa Kỳ chi hơn 1.000 tỷ đô la cho chăm sóc sức khỏe. Vào năm 2005, chi phí cho sức khỏe của nước này đã không còn kiểm soát được nữa, Đến mất cơ quan quản lý tài chính chăm sóc y tế đã dự đoán rằng toàn hệ thống y tế sẽ tiêu tốn 16.000 tỷ đô la vào năm 2030. Chi phí này là quá cao so với mức lạm phát ổn định của nền kinh tế. Cứ 7 đô la đóng góp cho nền kinh tế thì có một đô la chi cho việc chăm sóc sức khỏe. Mức chi tiêu cho sức khỏe này đã tăng lên đến tới ba 300% trong vòng chưa đầy 40 năm. Tất cả những khoản chi tiêu này mua được gì, phải chăng nó tạo ra sức khỏe? Tôi cho là không, và nhiều khoa học cũng nghĩ như tôi. Trong năm 2013, Tình trạng sức khỏe của người dân tại 34 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Úc và một số nước Tây Âu được so sánh với nhau thông qua các chỉ số đo lường về hiệu quả chăm sóc sức khỏe. Thật không may, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ luôn nằm trong top có biểu hiện tệ nhất. Dù rằng trung bình một người Mỹ chi nhiều gấp 2 lần người dân các nước khác cho sức khỏe, trong một phân tích độc lập, Tổ chức Y tế Thế giới xếp nước Mỹ đứng thứ 37 trong số các nước có hệ thống chăm sóc y tế tốt nhất trên thế giới. Cũng theo báo cáo này, tuổi thọ trung bình của người Mỹ thấp hơn khoảng 4,2 năm đối với nam giới và khoảng 4,8 năm đối với phụ nữ so với người Thụy Sĩ. Như vậy, hệ thống chăm sóc sức khỏe của người Mỹ rõ ràng không phải là tốt nhất thế giới, dù tiền của bỏ ra thì nhiều hơn hẳn. Vào cuối thập niên 2000, nước Mỹ đã phải trải qua một cuộc suy thoái kinh tế lớn. Nhân đó, chúng tôi đã thảo biện về cách thức tái thiết hệ thống y tế của nước mình. Vào tháng 10 năm 2013, dù đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền được gọi là Obamacare đã có hiệu lực, nhưng tác động của nó lên xu hướng chi tiêu cho sức khỏe vẫn chưa Có gì rõ ràng? Do đó, rất khó có thể dự đoán được mức chi phí cho chăm sóc sức khỏe trong tương lai gần. Tuy vậy, vào năm 2013, chi phí chăm sóc sức khỏe tính theo đầu người của nước Mỹ vẫn bỏ xa lắc bất kỳ quốc gia nào trong số 34 nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cũng cần lưu ý rằng ngoại trừ Hy Lạp và Ba Lan đang gặp khó khăn về kinh tế, cả các nước thuộc OECD đều có gói bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ chi phí y tế cho công dân của họ, nhưng Hoa Kỳ thì không. Cũng trong năm 2013, tổng chi phí chăm sóc sức khỏe ở Mỹ cho năm 2015 được dự kiến là 2,8 nghìn tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với năm 1997, dựa theo số liệu được trích dẫn ở trên. Tình hình còn đang báo động hơn nữa khi chi phí chúng ta đang phải chi tiêu ngày càng nhiều hơn, thậm chí chiếm một phần lớn thu nhập ròng cho việc chăm sóc sức khỏe. Theo D.Rulgi, tỷ lệ GDP chi tiêu cho y tế của người Mỹ đã tăng từ 9% trong thập niên 1980 lên khoảng 18% trong năm 2011. Các trung tâm dịch vụ bảo hiểm y tế người già và trợ giúp bảo hiểm y tế cho người nghèo của chính phủ Hoa Kỳ ước tính rằng Chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe tính đến năm 2022 sẽ chiếm 19,9 GDP. Việc sử dụng phần lớn thu nhập cho việc chăm sóc sức khỏe là không thể chấp nhận được vào thời điểm chúng tôi viết ấn bản đầu tiên. Vậy mà giờ đây nó thậm chí còn nhiều hơn thế. Đến khi nào thì điều này mới có thể chấm dứt? Trong vài năm gần đây, một số người cũng đặt ra vấn đề rằng suy thoái kinh tế có ảnh hưởng như thế nào đến tình trạng chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng leo thang. Công ty kiểm toán và tư vấn pwc quả quyết rằng tình trạng lạm phát chi phí chăm sóc y tế giảm trong 5 năm, giai đoạn năm 2007 đến 2011 đã kết thúc và nay có xu hướng tăng lên lại. Tỷ lệ lạm phát chi phí chăm sóc sức khỏe năm 2014 là 6,5% và trong năm 2015 là 6,8%, trong khi đó, tỷ lệ lạm phát chung của nền kinh tế là 1,58%. Vào năm 2014, và âm 0,09% trong năm 2015, nói cách khác, chi phí chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn từ 2007 đến 2015 vẫn chiếm tỷ trọng lớn và một phần lớn thu nhập của người dân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phải bỏ ra cho việc này. Ngay cả khi nền kinh tế chung đang ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn, điều này thật là khó mà có thể chấp nhận được. Trong những xu hướng và các dự báo khác nhau, điều tôi thấy đặc biệt là có sự chú ý quá mức dành cho những khía cạnh chi tiết hơn của các chương trình chăm sóc sức khỏe như là xu hướng phát triển chi phí cho các loại thuốc đặc trị sự phân bổ bác sĩ cả trong và ngoài hệ thống bệnh viện sự sắp xếp hợp lý các thủ tục hành chính và biện pháp để người tiêu dùng mua được những gói chăm sóc sức khỏe tiết kiệm hơn trong khi những khía cạnh phổ quát hơn lại ít được nhắc đến Cụ thể hơn, chúng tôi tranh cãi những chi tiết vụn vạch như ai sẽ là người chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thay vì bàn tới chuyện thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe cộng đồng hay chế độ dinh dưỡng và lối sống như thế nào những điều có thể giúp hạn chế nhu cầu phải sử dụng các dịch vụ y tế ngay từ đầu Nói theo lối ẩn dụ Điều này giống như khi một ngọn lửa đang bắt cháy ở tầng trệt trong nhà. Thay vì tìm cách dập tắt ngọn lửa thì chúng ta lại lo đi mua những thứ chất chống cháy rẻ tiền cho phòng ngủ phía trên lầu. Tình huống thường xuyên xảy ra ở Mỹ là quyết định điều trị của bác sĩ được đưa ra về dựa trên những gì mà bảo hiểm y tế sẽ hoàn trả thay vì dựa trên những gì tốt nhất cho sức khỏe của bệnh nhân. Với những bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, tôi ngờ rằng hậu quả là rất khủng khiếp. Như đã đề cập trong ấn bản đầu tiên, gần 44 triệu người dân Mỹ không có bảo hiểm. Con số này tiếp tục gia tăng kể từ năm 2013, khi đó là 14,4% trong tổng dân số, 45,4 triệu người. Trước khi giảm xuống còn 11,5% vào năm 2014, 36,8 triệu người và 9,2% vào năm 2015, 29,4 triệu người. Trong các chính sách từ việc thông qua đạo luật Obamacare, Điều khiến tôi không bằng lòng là người Mỹ đang tiêu quá nhiều tiền cho việc chăm sóc sức khỏe, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên trái đất này. Vậy mà vẫn có hàng chục triệu người không được chăm sóc sức khỏe ở mức cơ bản. Từ ba góc độ, bệnh tật gia tăng, hiệu quả chăm sóc y tế và kinh tế, cho thấy chúng ta có một hệ thống y tế đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Có thể tôi không đánh giá đúng chủ đề này chỉ khi thuật lại đơn giản các con số chi tiết và thống kê nhưng nhiều người trong chúng ta đã trải qua những thời kỳ khủng khiếp trong bệnh viện hoặc trong các nhà dưỡng lão chỉ để nhìn thấy một người thân yêu chết dần, chết mòn vì bệnh tật. Có lẽ chính các bạn cũng từng là một bệnh nhân và từng tận mắt chứng kiến hệ thống y tế đang vận hành kém tới mức nào. Liệu có phải là nghịch lý hay không? Khi hệ thống y tế lẽ ra phải chữa lành bệnh, Vậy mà hóa ra lại khiến chúng ta chịu thêm nhiều thương tổn. Đập tan nhầm lẫn Người Mỹ và người dân trên thế giới cần được biết sự thật rằng tại sao con người ngày nay lại dễ bị mắc bệnh đến như vậy. Dù chúng ta ngày càng phải chi tiêu nhiều hơn cho các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe, mỹ mai thay, giải pháp cho vấn đề này hóa ra lại đơn giản và chẳng tốn kém chút nào. Câu trả lời cho cuộc khủng hoảng và sức khỏe của con người thời hiện đại chính là những món ăn mà mỗi người chúng ta chọn đưa vào miệng mỗi ngày. Chỉ đơn giản là vậy. Mặc dù nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng mình đã hiểu biết đầy đủ về dinh dưỡng, nhưng thực ra không hẳn vậy. Chúng ta có xu hướng theo đuổi hết chế độ ăn kiên này đến chế độ ăn kiên kỳ hoặc khác. Chúng ta coi thường chất béo bão hòa, bơ hoặc carbon hydrate. Chúng ta chộp lấy vitamin E, các chất bổ sung canxi hoặc kẽm chúng ta trở thành tín đồ của những dưỡng chất này như thể chúng ta sẽ mở ra cánh cửa bí mật của sức khỏe. Đáng buồn là tưởng tượng lại khác xa thực tế. Có lẽ bạn hẳn còn nhớ mốt ăn kiêng với các thực phẩm giàu protein một thời làm mưa làm gió vào cuối thập kỷ 70 của thế kỷ 20. Đó là lời hứa hẹn giúp bạn có thể giảm cân nhanh chóng bằng cách dùng các loại bột protein thay thế cho đồ ăn thật chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Gần 60 phụ nữ đã chết bởi chế độ ăn kiêng này. Trong những thập kỷ gần đây, hàng triệu người đang ăn theo chế độ ăn uống giàu đạm, giàu chất béo dựa trên những cuốn sách như Cuộc cách mạng dinh dưỡng mới của bác sĩ Atkins, năng lượng từ chất đạm, phương pháp giảm cân South Beach. Năng lượng tốt Năng lượng xấu và chế độ ăn kiêng paleo ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy những trào lưu ăn kiêng giàu đạm hiện đại này có thể gây ra những rối loạn nghiêm trọng và gây nguy hiểm cho sức khỏe theo nhiều cách khác nhau. Quả thật, những gì chúng ta không biết, những gì chúng ta không hiểu về dinh dưỡng có thể khiến chúng ta bị tổn thương. Tôi đã đánh vật với sự nhầm lẫn, lan rộng trong cộng đồng suốt hơn hai thập kỷ qua. Năm 1988, tôi được mời đến buổi họp của Ủy ban Các vấn đề của Chính phủ Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ John Glenn chủ trì đã trình bày quan điểm về lý do tại sao công chúng lại thấy hoang mang với chế độ ăn uống và dinh dưỡng. Với các bằng chứng rõ ràng cộng với những tìm hiểu từ trước khi có kết quả nghiên cứu, tôi có thể tự tin tuyên bố rằng một trong những nguyên nhân gây nhầm lẫn chính là các nhà khoa học chỉ chăm chăm tập trung vào các tiểu tiết trong khi lờ đi những vấn đề lớn hơn, Chẳng hạn như chúng ta hướng nỗ lực và hy vọng của mình chỉ vào một chất dinh dưỡng tách biệt như cho rằng vitamin A có thể giúp ngăn ngừa căn bệnh ung thư hay vitamin E giúp ngăn ngừa các cơn đau tim. Chúng ta đơn giản hóa mọi chuyện và coi nhẹ độ phức tạp vô tận của tự nhiên. Chúng ta thường điều tra, nghiên cứu các thành phần hóa sinh, chi tiết của thực phẩm và cố lan truyền một chế độ ăn uống và dinh dưỡng dựa trên nghiên cứu. Mà càng xoáy vào chi tiết thì càng dễ nảy sinh những kết quả trái chiều. Những kết quả mâu thuẫn này khiến các nhà khoa học giới hoạch định chính sách bối rối và càng khiến công chúng đã rối lại càng rối hơn. Một dạng kê toa khác hầu hết các tác giả của một vài cuốn sách dinh dưỡng bán chạy nhất đều tuyên bố họ là các nhà nghiên cứu nhưng tôi không cho rằng những nghiên cứu của họ là hoàn chỉnh hay đã được tiến hành dựa trên các thực nghiệm chuyên nghiệp nghĩa là họ đã không thiết kế và tiến hành các thí nghiệm dưới sự giám sát kỹ lưỡng của hội đồng khoa học hay các đồng nghiệp độc lập họ có ít hoặc không có ấn bản nào đăng trên các tạp chí chuyên ngành Họ hầu như không được đào tạo bài bản về khoa học dinh dưỡng. Họ không thuộc về các hiệp hội nghiên cứu chuyên nghiệp. Họ cũng không có tư cách làm nhà phê bình trong ngành dinh dưỡng. Tuy thế, họ thường phát triển nhiều dự án và các sản phẩm mang lại lợi nhuận. Tiền chảy vào đầy túi họ trong khi bỏ mặt những độc giả của mình cho chế độ ăn kiêng tạm bỡ, vô dụng và chỉ là trào lưu nhất thời. Nếu bạn đã quá quen thuộc với những cuốn sách về sức khỏe tại các hiệu sách gần nhà mình, bạn có thể đã nghe về những cuốn sách quảng bá cho chế độ ăn kiêng ít bột đường, low carb hoặc khôn khéo hơn là chế độ ăn kiêng giàu đạm và chất béo. Những nhan đề này làm nhiễu thông tin về sức khỏe. Nếu bạn không gặp phải những vấn đề về sức khỏe như mệt mỏi, bị táo bón hoặc gần như sắp chích đó bởi những giải pháp tạm bỡ này, thì đầu bạn hẳn sẽ quay mòng mòng khi phải đếm lượng calo, đo từng gram carbon hydrate, protein và chất béo sẽ nạp vào người. rồi thì còn phải băn khoăn những chuyện như nó có béo quá không, nó có dư carb không, tỷ lệ dinh dưỡng mang tới hiệu quả giảm cân tuyệt hảo là gì? các loại rau xanh họ cải có tốt trên nhóm máu của tôi? liệu tôi có cần bổ sung thuốc bổ? tôi cần dùng bao nhiêu vitamin c mỗi ngày? tôi có ở trong trạng thái ketosis trạng thái mà cơ thể của bạn sẽ đốt cháy chất béo cho nhu cầu năng lượng hay không? tôi cần bao nhiêu gram protein? Với các chế độ ăn đó, bạn có được một giải pháp, nhưng giải pháp đó đồng hành cùng sức khỏe. Đó là những chế độ ăn chiên theo mốt, thể hiện mặt tồi nhất của y học, khoa học và các phương tiện truyền thông đại chúng. Nếu bạn chỉ quan tâm đến một kế hoạch giảm cân trong vòng 2 tuần, cuốn sách này không dành cho bạn. Tôi khẩu cần sự sáng suốt của bạn chứ không phải giúp bạn có được một thực đơn hay một công thức được lên sẵn. Tôi muốn cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu sắc và có lợi hơn cho sức khỏe của bạn. Tôi có một toa thuốc mang lại sức khỏe tốt nhất, nó rất đơn giản, dễ thực hiện và có lợi hơn bất cứ loại thuốc nào hoặc cuộc phẫu thuật nào, đặc biệt không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào đơn thuốc này không đơn thuần là một kế hoạch để ăn uống đơn giản dễ thực hiện đơn thuốc này cũng không phải là một thực đơn lập trình sẵn nó không đòi hỏi biểu đồ theo dõi hàng ngày hoặc đếm lượng calo tiêu hao và nó không tồn tại để phục vụ lợi ích riêng tài chính của tôi cái tôi đang bán không phải là sản phẩm hoặc dịch vụ điều quan trọng nhất là đơn thuốc này truyền đi thông điệp với chứng cớ hiển nhiên kết quả của đơn thuốc này chính là Bạn thay đổi được lối sống cũng như thói quen ăn uống và nhờ đó đạt được thể chất khỏe mạnh thực sự. Vậy, đơn thuốc của tôi là gì? Nó ngắn gọn, đó là sử dụng thực phẩm toàn phần có nguồn gốc từ thực vật WFPP để có được lợi ích nhiều mặt cho sức khỏe. Ngoài ra, tôi cũng giúp bạn hiểu được những nguy cơ gây hại cho sức khỏe khi tiêu thụ các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật, bao gồm tất cả các loại thịt, sữa và trứng mà hiện nay những nguy cơ này chưa được đánh giá đúng mức. Tôi không bắt đầu bằng định kiến, lý luận hay bất cứ điều gì khác để chứng minh cho giá trị thực phẩm nguyên chất và chế độ ăn thuần thực vật. Tôi bắt đầu những nhận định của mình từ hai cực đối lập trong một con người. Về phương diện cá nhân, tôi là một người nông dân yêu các loại thức ăn từ thịt. Về phương diện công việc, tôi là một nhà khoa học có chỗ đứng. Tôi thậm chí từng than vạn với quan điểm của một người ăn chay khi đang dạy môn dinh dưỡng sinh hóa cho những sinh viên y khoa. Quan tâm duy nhất của tôi hiện giờ là lý giải một cách rõ ràng nhất cho quan điểm của mình. Tất cả dựa trên cơ sở khoa học, thay đổi chế độ ăn uống sẽ chỉ xảy ra và chỉ được duy trì một khi mọi người tin vào các bằng chứng và rằng những trải nghiệm sẽ mang lại lợi ích. Người ta quyết định ăn gì vì nhiều lý do Sức khỏe chỉ là một phần được xem xét Tới trong số đó Nhiệm vụ của tôi là đưa ra các bằng chứng khoa học dễ hiểu Phần còn lại là tùy thuộc vào bạn Cơ sở khoa học cho những luận điểm của tôi Phần lớn là từ kinh nghiệm thực tế Thu nhập được thông qua quan sát và đo lường Nó không hề viễn vong Suy diễn hay là giai thoại Nó là một dạng khoa học Bắt nguồn từ 2004 năm trước Bởi ông tổ ngành y Hippocrate Ông đã nói Có hai thứ mang tính ảnh hưởng, biết và tin vào điều ai đó biết. Biết là khoa học, tin vào điều người ta biết là ngu ngốc. Tôi muốn cho các bạn thấy những gì tôi đã biết. Phần lớn các bằng chứng khoa học của tôi là từ nghiên cứu trên người do chính tôi và các sinh viên cùng đồng nghiệp trong nhóm nghiên cứu thực hiện. Những nghiên cứu này rất đa dạng trong cách thức tiến hành lẫn mục tiêu. Chúng bao gồm một cuộc điều tra về ung thư gan ở trẻ em Philippines do hấp thụ một loại độc tố vi nấm Aflatoxin, một chương trình xây dựng trên toàn Philippines các trung tâm tự giáo dục về dinh dưỡng, hướng đến trẻ suy dinh dưỡng tuổi mẫu giáo, một nghiên cứu về các yếu tố dinh dưỡng ảnh hưởng đến mật độ xương và chứng loạn xương ở 800 phụ nữ ở Trung Quốc, một nghiên cứu về các dấu hiệu sinh học đặc trưng cảnh báo bệnh ung thư vú và một nghiên cứu toàn diện về chế độ ăn uống cũng như lối sống gắn liền với tỷ lệ tử vong do bệnh tật ở 170 làng Trung Hoa Đại Lục và Đài Loan được biết đến rộng rãi như nghiên cứu về bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Những nghiên cứu này có phạm vi thực hiện cực kỳ đa dạng, phân tích những căn bệnh được cho là có liên hệ với các chế độ dinh dưỡng khác nhau nhằm mang đến cho chúng ta cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn về mối tương quan giữa ăn uống với bệnh tật. Và dự án của tôi thực hiện ở Trung Quốc do tôi chỉ đạo bắt đầu từ năm 1983. Ngoài những nghiên cứu trên người, tôi đồng thời duy trì một chương trình nghiên cứu trong 27 năm trên các động vật trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu này bắt đầu từ cuối thập niên sáu mươi do nih tài trợ nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và căn bệnh ung thư một cách sâu sắc những phát hiện của chúng tôi đã được công bố trong các tạp chí khoa học uy tín nhất đã đặt nghi vấn cho những căn nguyên cơ bản của cơ chế gây ung thư được thừa nhận rộng rãi lúc bấy giờ khi tất cả đã có kết luận cuối cùng Tôi cùng các cộng sự vinh dự nhận được tổng cộng 74 năm tài trợ. Nói cách khác, do chúng tôi có nhiều chương trình nghiên cứu được tiến hành cùng lúc, nên chúng tôi đã hoàn thành các nghiên cứu với giá trị tài trợ 74 năm, chỉ trong vòng chưa đến 35 năm. Từ nghiên cứu này, tôi đã trở thành tác giả hoặc đồng tác giả của hơn 350 bài báo cáo khoa học. lại nghiên cứu và công bố này cũng đã mang lại nhiều giải thưởng cho tôi, cùng cộng sự và các sinh viên của mình. Trong số, các giải thưởng đó bao gồm Giải thưởng viện Nghiên cứu ung thư Hoa Kỳ trao tặng năm 1998, công nhận cống hiến trọn đời cho những hình tựu đáng kể trong nghiên cứu khoa học về chế độ ăn uống, dinh dưỡng và ung thư. Tương tự, một giải thưởng cho 25 thực phẩm có ảnh hưởng hành đầu được trao bởi tạp chí Self năm 1998 và giải thưởng khoa học burton Carman năm 2004, được trao bởi Hiệp hội Thực phẩm dinh dưỡng Tự nhiên. Ngoài ra, tôi cũng nhận được lời mời thuyết giảng từ các viện nghiên cứu và cơ quan y tế, hơn 40 tiểu bang và một số quốc gia khác. Điều này chứng minh cộng đồng chuyên môn cũng đã quan tâm đến những phát hiện này. Việc tôi trình bày những phát hiện này trong nghiên cứu Ủy ban, Quốc hội và những cơ quan của liên bang luận tiểu bang cũng cho thấy sự quan tâm đáng kể của công chúng. Ngoài ra, chúng tôi còn có các hoạt động được công khai khác như trả lời phỏng vấn trên chương trình MacNeil Lehrer giờ tin tức và trên ít nhất 25 chương trình truyền hình khác viết bài trên trang đầu trên các tờ USA Today, New York Times và Saturday Evening Post và có các phim tài liệu trên truyền hình công bố rộng rãi về công việc của chúng tôi Kể từ ấn bản đầu tiên của cuốn sách này ra đời vào năm 2005 tôi đã trình bày hàng trăm bài giảng ngay ở Hoa Kỳ và cả các nước ngoài thường là tại các viện y khoa và chương trình hội nghị tài trợ trong ngành tom đã hoàn tất bảy năm học nghề y được cấp bằng chứng nhận đồng thời là bác sĩ nội trú và bác sĩ gia đình hiện nay ông ấy là giảng viên về y học gia đình lâm sàng tại đại học eurochester kiêm giám đốc y tế trong tổ chức phi lợi nhuận của chúng tôi trung tâm nghiên cứu dinh dưỡng colin campbell nutrition studies .org. ông cũng là người đồng sáng lập kim giám đốc lâm sàng của chương trình dinh dưỡng y học tại Trung tâm Y tế Đại học Rochester urnnutritioninmedicine.com Ông vẫn trình bày các bài giảng cho những khán giả là chuyên gia như tôi và cũng đã xuất bản cuốn Làm Thế Nào đi kèm cùng với cuốn Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện này Lời hứa cho tương lai Sau tất cả, Tom và tôi nhận thấy Ăn uống thêm một chế độ ăn thuần chay mang đến lợi ích đa dạng và ấn tượng hơn bất kỳ loại thuốc hay phẫu thuật nào được sử dụng trong y học thực nghiệm, bệnh tim, ung thư, tiểu đường, đột quỵ và cao huyết áp, viêm khớp, đục thủy tinh thể, bệnh Alzheimer, bất lực ở Nam giới và các loại bệnh mạng tính khác. Chúng có thể ngăn ngừa được bằng chế độ ăn uống này. Đây là những căn bệnh thường xảy ra do sự lão hóa và thoái hóa các mô. Tình trạng có thể giết chết phần lớn chúng ta trước khi tuổi già kịp đến. Ngoài ra, hiện nay còn có bằng chứng xác đáng cho thấy bệnh tim, bệnh ung thư, bệnh tiểu đường và một số bệnh do thoái hóa khác có thể được phục hồi với chế độ ăn uống hợp lý. Tôi vẫn nhớ lúc cấp trên của tôi chỉ miễn cưỡng chấp nhận những bằng chứng hiển nhiên của dinh dưỡng, ví dụ như khả năng ngăn ngừa bệnh tim đã mạnh mẽ phủ nhận khả năng phục hồi của căn bệnh này dù ông là một người cấp tiến nhưng những bằng chứng khoa học đã tự nó chứng minh khả năng của nó. Trong suốt thập kỷ qua, các bằng chứng trở nên rõ ràng. Thông điệp đã có sức thuyết phục mạnh mẽ. Hiện nay, chúng thu hút được một lượng công chúng rộng rãi bên cạnh nhóm chuyên gia y tế cũng đang gia tăng lên nhanh chóng. Thời điểm của nó đã đến và không còn gì phải nghi ngờ chuyện nó sẽ đi vào ý thức công chúng theo cách của chính nó. Đây là một thông điệp về chế độ ăn uống duy nhất có thể đảm bảo tương lai của chúng ta. Một trong những lợi ích Khiến dinh dưỡng tốt càng trở nên giá trị hơn nữa Đó là nó giúp phòng ngừa được các bệnh vốn được cho là do di truyền Thiết định mệnh trứ danh Giờ đây chúng ta biết rằng chúng ta có thể tránh khỏi phần lớn những bệnh di truyền này Mặc dù chúng ta có thể vẫn mang một hoặc nhiều gen di truyền gây bệnh Tuy nhiên, các nhà tài trợ cho nghiên cứu về di truyền vẫn tiếp tục tăng lên vì người ta tin rằng các gen cụ thể sẽ gây ra các bệnh cụ thể và với hy vọng rằng bằng cách nào đó chúng ta sẽ có thể làm bất hoạt được những gen khó chịu này. Đồng thời, các chương trình quan hệ công chúng của công ty dược bây giờ vẫn đang mô tả một tương lai trong đó mỗi chúng ta sẽ có một thẻ ID cá nhân, liệt kê tất cả các gen tốt và xấu của bản thân. Bằng cách sử dụng thể này, chúng ta có được bác sĩ riêng biệt cho mỗi người, vì bác sĩ này sẽ chỉ ra định dùng một viên thuốc duy nhất nhằm ngăn chặn cái trên xấu của chúng ta. Tôi ngờ rằng những phép mò như thế này sẽ khó mà thực hiện được, hoặc giả định nếu được thử, chúng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng, không như mong muốn. Những giấc mơ viễn vông mờ mịt đang lấn át những giải pháp mang tới sức khỏe hiệu quả và giá cả phải chăng hiện đang tồn tại, các giải pháp dựa trên dinh dưỡng trong phòng thí nghiệm cá nhân chúng tôi đã thấy ở những con vật được thí nghiệm rằng sự phát triển của những căn bệnh ung thư có thể gia tăng hoặc giảm đi bởi dinh dưỡng dù khuynh hướng di truyền rất mạnh chúng tôi đã nghiên cứu các hiệu ứng kỹ càng và đã công bố những phát hiện của mình trên các tạp chí khoa học hay nhất nhưng bạn sẽ thấy dưới đây những phát hiện này không có gì là khoa trương nhất thời các phương ứng tương tự cũng đã xuất hiện lặp đi lặp lại ở người Ăn đúng cách không chỉ ngăn ngừa bệnh tật mà còn tạo ra sức khỏe và cảm giác hạnh phúc cả về thể chất lẫn tinh thần. Một số vận động viên đẳng cấp thế giới như Dave Scott, người 6 lần vô địch Ironman. Chú thích: Ironman Champion, giải đấu ba môn phối hợp bơi lội, đua xe đạp và chạy marathon trong điều kiện thi đấu và thời tiết khắc nghiệt. Các ngôi sao thể thao điền kinh như Carl Lewis và Edwin Moses Martina Navratilova Nữ vô địch quần vợt Nhà đô vật vô địch thế giới Christian Chambel Ruth Hayridge Vận động viên marathon 78 tuổi Đã phát hiện ra rằng bằng cách triệt để Ăn ít chất béo Theo đuổi một chế độ ăn thùng chay Sẽ mang lại cho họ lợi thế đáng kể Trong thi đấu Trong phòng thí nghiệm Chúng tôi cho những con chuột thí nghiệm ăn một chế độ tương tự chế độ người Mỹ thường dùng, giàu đạm động vật và so sánh chúng với những con chuột khác được cho ăn một chế độ ít đạm có nguồn gốc động vật. Đến xem Chuyện gì xảy ra khi cả hai nhóm trục này có cơ hội tự nguyện sử dụng bánh xe tập thể dục? Những con ăn chế độ ăn ít đạm, có nguồn gốc động vật tập nhiều hơn, ít bị mệt mỏi hơn nhóm ăn các loại thực phẩm mà hầu hết chúng ta thường dùng. Hiệu ứng tương tự này cũng quan sát thấy được từ các vận động viên đẳng cấp thế giới đang kể trên. Đây không phải là thông tin mới với ngành y. Cách đây một thế kỷ, giáo sư Russell Shittenden, một nhà nghiên cứu về dinh dưỡng có thâm niên và nổi tiếng tại trường y thuộc Đại học Yale, đã tìm hiểu xem liệu ăn thực phẩm có nguồn gốc thực vật có ảnh hưởng đến sức mạnh và thể lực của sinh viên hay không. Ông cho vài sinh viên đồng sự và bản thân ăn một chế độ ít đạm, chủ yếu là thức ăn có nguồn gốc thực vật và đo lường hiệu quả thông qua những bài kiểm tra thể chất. Ông đã nhận được kết quả tương tự như thí nghiệm ở chuột mà chúng tôi đã làm sau đó gần một thế kỷ, và tất cả chúng đều thu hút sự chú ý như nhau. Và điều cần phải xem xét nữa ở đây là lý do vì sao chúng ta đang phụ thuộc quá nhiều vào thuốc và phẫu thuật để kiểm soát tình trạng sức khỏe của mình trong cách thức đơn giản nhất. Ăn đúng cách sẽ tránh được phần lớn những chi phí to lớn do việc sử dụng thuốc cũng như do các tác dụng phụ của chúng gây ra. Nhờ đó mà số người phải tốn kém chi phí. Thời gian để chiến đấu với những căn bệnh mạng tính rồi trải qua những năm tháng cuối đời trong các bệnh viện sẽ ít hơn. Chi phí cho chăm sóc sức khỏe có thể cắt bỏ, kéo theo nó là những lỗi có thể dẫn tới tình trạng suy yếu gây tử vong sớm trong nghề y cũng giảm theo. Về bản chất, Hệ thống y tế cuối cùng cũng có thể làm công việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho chúng ta đúng như chức năng và bổn phận của nó. Khởi đầu đơn giản Đôi khi tôi thường nghĩ ngợi về cuộc sống ở trang trại và những cách mà nó định hình nên suy nghĩ của tôi. Quyết tôi, tôi đã đắm mình trong thiên nhiên mỗi giây phút thức dậy và mùa hè, từ lúc mặt trời mọc cho tới lúc hoàng hôn buông xuống, chúng tôi ở ngoài trời trồng trọt. Thu hoạch vụ mùa và chăm sóc gia súc Mẹ tôi đã có được khu vườn tuyệt nhất nước Và bà đã nấu nướng ngày này qua ngày khác Để chăm chút cho gia đình chúng tôi Bằng những thực phẩm tươi mới Tất cả đều được sản xuất ngay trên trang trại của gia đình Tôi chắc chắn đã có một quá khứ tuyệt vời Nhưng tôi vẫn giật mình khi nhìn lại những gì đã được dạy Tôi ước gì gia đình mình và những người xung quanh vào giữa những thập niên năm 90 có được những thông tin tương tự về thực phẩm và sức khỏe như bây giờ. Nếu thế, cha tôi có thể phòng ngừa hoặc thay đổi hoàn toàn được căn bệnh tim của ông. Ông có thể gặp được Tom, cậu con trai út của tôi được đặt theo tên ông. Ông có thể sống khỏe mạnh thêm vài năm nữa. Cuộc hành trình khoa học của tôi trải qua hơn 6 thập kỷ đã thuyết phục tôi rằng ngay lúc này, ngay bây giờ, hơn bao giờ hết cần phải cho mọi người thấy cách họ có thể tránh được những bi kịch này. Khoa học đã ở đó và nó cần thiết được biết đến. Chúng ta không thể để nguyên hiện trạng và nhìn những người thân yêu đau khổ một cách không cần thiết. Đã phải đến lúc đứng lên, xóa bỏ những hiểu biết sai lầm và kiểm soát sức khỏe của chúng ta. Bạn vừa nghe hết chương 1 trong phần 1 của cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Nếu như mà bạn thấy video này bổ ích và mang lại giá trị cho bạn, thì đừng quên cho chúng mình một nút subscribe cũng như là like cho video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.